Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tức được phát hành trên website lạc khôngcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 31, Tình và Sầu của Triệu Hải. Người nhận ra mạnh tiểu lục là Lão Trương, tên đầy đủ là Trương Tiểu Xuân. Có điều người này cao lớn, thô kẹt, gọi là Tiểu Xuân thì hơi buồn cười. Vì vậy, y thích người khác gọi là Trương Xuân hay là Lão Trương. Lão Trương đã đi theo Nghêu Tráng từ thời Y còn là thiếu gia, được coi như huynh đệ cũ cùng vào sinh ra tử với nhau. Nghêu Tráng cực kỳ tín nhiệm Lão Trương. Vì vậy, hiện giờ ở trong băng, Lão Trương ngồi vẫn ở vị trí số 2. Cho dù Y không đủ khôn ngoan, không đủ nhanh nhạy, nhưng lại hết sức trung thành, được Nghêu Tráng tin cậy. Lão Trương không thể quên được mạnh tiểu lục, có thể nói không có mạnh tiểu lục, thì không có bọn Nghiêu Trắng của ngày hôm nay. Nhưng những chuyện này chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói ra. Nghiêu Trắng là đại đương gia, cần phải trắng áp và thu phục mọi người. Nếu mang phần công lao này quy cho mạnh tiểu lục, thì chỉ e không được ổn cho lắm. Vì vậy, cho dù tạ đại đầu được trọng dụng như thế, cũng hoàn toàn không biết mạnh tiểu lục từng có qua lại với băng cướp này. Lão Trương mừng rỡ nói, Đến lúc nào thế? Mạnh Tiểu Lục mở to mắt ra nhìn, lục tìm gương mặt người này trong trí nhớ, ngay lập tức reo lên, Trương, sao lại đi cùng với người anh em đại đầu của tôi thế này? Hai người quen nhau à?" Cả đám người cất súng đi, nhanh nhẹn rời khỏi con ngõ nhỏ, tìm một quán rượu, gọi một bàn đồ ăn thức uống. Mạnh Tiểu Lục kẻ vắng tắt lại những việc vừa xảy ra trong mấy năm nay. Nhưng tránh không nhắc đến những vướng mắc với tứ đại môn phái Còn tà đây đâu cũng kể lại chuyện mình làm sao gia nhập băng cướp cho Tiểu Lục nghe Thật không ngờ cậu lại trở thành thuộc hạ của Ngưu Tráng Cũng không ngờ anh Ngưu bây giờ lại lợi hại thế Mạnh Tiểu Lục không khỏi buôn lời cảm thắng Lão Trương nói Lợi hại gì đâu Anh em trong nhà cả Tôi cũng không bốc phát nữa Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm. Từ khi Đại Đương Gia làm phản thoát ly khỏi quân Phụng Thiên, chúng tôi bị vây tiểu rất là gắt gao. Đạn dược thiếu thì thôi không nói. Quần áo lưng thật cũng không đủ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đến cả mấy cái thôn làng trước đây răm rắp nghe lời. Giờ cũng dám từ chối không chịu nộp tiền phí trị an nữa rồi. Có điều bọn tôi dẫu sao cũng là ăn cướp mà. Bình thường không cướp sạch thôn làng, chúng lại nghĩ mình dễ bị bắt nạt. Bọn này á có phải thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật gì đâu. Lập tức quét sạch ba ngôi làng, tinh Lang đi khắp mười mấy dặm chung quanh. Thế là phí trị an lại dễ thu hơn nhiều. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ bọn này không qua nổi mùa đông năm ngoái nữa. tại đại đầu nói, bây giờ bọn này đi đâu cũng bị đuổi đánh. Đợt trước có một băng tên là Toàn Sơn Hổ, cùng Quan phủ nội ứng ngoại hợp, suýt chút nữa là bán đứng được bọn này à? À phải, Tiểu Lục, cậu đến Đông Bắc làm gì vậy? Nghe cha tôi bảo cậu đi Thượng Hải rồi, còn bảo chúng tôi đi cùng cậu nữa. Không dưng đến nó làm quái gì? Đến Đông Bắc này đi. Vùng gậy cũng săn được hưu nai, mang gáo ra xong là vớt được cá tươi, sống ở đây cũng thoải mái lắm mà. Tôi đến Đông Bắc có chút chuyện. Phải rồi, đừng hỏi chuyện tôi mãi nữa. Mấy người bảo hiểm vào thành là để cứu người phải không? Người tên Triệu Hải khi nãy là huynh đệ của cậu à? Mành Tiểu Lục hỏi. Ta đây đâu gất đầu? Đúng thế, vừa nãy chẳng đã nói là chúng tôi tình cờ gặp được Trương Đại Ca còn gì? Triệu Hải này chính là người đã cùng chúng tôi cứu Trương Đại Ca. Khi tôi đến bước đường cùng, chính Triệu Hải đã liều mạng cứu tôi. Giờ cậu ta gặp nạn, tôi quyết không thể bỏ rơi cậu ta được. Đó là hiển nhiên rồi. Triệu Hải là người bản địa, dạo trước vẫn luôn làm việc cho công ty Đình Sắt, rất thân thiết với Tạ Đại Đầu. Vì sao? Tạ Đại Đầu giết người Nhật, anh ta liền cùng Tạ Đại Đầu chạy trốn rồi gia nhập địa trấn Ngưu Trắng. Triệu Hải là người trượng nghĩa, mặc dù mưu trí không xuất sắc, nhưng tuân thủ mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ thì khỏi phải nói rồi, có thể làm tốt việc cấp trên giao cho. Thật ra không hề đơn giản chút nào. Có lẽ Triệu Hải không phải là một lãnh đạo ưu tú, nhưng anh ta chắc chắn làm thuộc hạ tốt. Vì vậy khi Tạ Đại Đầu thăng tiến dần trong băng cướp, Triệu Hải cũng theo đó mà nước lên thuyền. Giờ trong băng ai gặp anh ta cũng đều gọi một tiếng anh Hải. Triệu Hải thường xuyên được vào thành Phụng Thiên dò la tin tức. Anh ta là người bản địa, tướng mạo lại không có gì nổi bật, trà trộn giữa đám đông thì không thể tìm ra được. Loại người này là thích hợp đi thám sát nhất vì không dễ gì bị người khác nghi ngờ. Chính vào lúc ấy, anh ta quen được một cô sinh viên, một tên cướp và một cô sinh viên. Hai người có bắn đài bác cũng không liên can gì đến nhau này, không hiểu tại sao trở thành một cặp. Cha của nữ sinh kia chỉ là một thợ may bình thường trong thành. Gia cảnh bảo giàu cũng không phải là giàu, kém cũng không đến nỗi kém. Nói chung là sống sung túc no đủ. Hai vợ chồng nhà họ chỉ sinh được một cô con gái bình thường, cưng như trứng mỏng, vì vậy mới nhịn ăn nhịn mặt nghiến răng cho cô đi học. May sau cục diện chính trị ở Đông Bắc ổn định, trương đại xoái cai trị cũng thỏa đáng. Nhân dân giàu có, người mua người may quần áo cũng nhiều lên, tiền dễ kiếm hơn, cuộc sống gia đình họ cũng càng ngày càng khá lên. Nữ sinh thi đổ vào trường sư phạm, Trường sư phạm thuộc loại trường miễn phí học phí, vì vậy áp lực kinh tế của gia đình giảm hẳn. Người cha Thợ May đã nghĩ kỹ, đợi con gái tốt nghiệp xong thì đi dạy ở trường tiểu học, sau đó tìm cho một người tử tế mà gã cho. Cuộc sống nhất định sẽ mỗi ngày mỗi tốt hơn. Nhưng ông Thợ May đáng thương, không thể ngờ được rằng cuộc sống đang tốt đẹp bộng nhiên lại có mây đen kéo tới. Con gái nhà mình đã bị một tên cướp để mắc tới. Nếu là quân ăn cướp bình thường, thì thôi, của đi thay người, tìm đến đại đương gia nhà người ta bỏ tiền cầu xin, hoặc đi báo quan là xong. Nhưng Triệu Hải lại là thuộc hạ của trường thanh chắn sơn hảo Ngưu Trán. Ngưu Trán nổi tiếng là Nghĩa Khí, binh vật thuộc hạ, muốn bỏ tiền ra tránh họa, e là không được rồi. Báo quan ư Vậy thì cũng phải có người dám báo mới được. Không có xung đột về lợi ích, người bình thường tránh không dây dưa đến bọn Ngưu Tráng còn chẳng kịp. Việc gì phải vì một dân thường như ông ta mà vô cớ đắc tội làm gì chứ? Ông thợ may đang rầu rỉ không thôi, thì trời không tuyệt đừng người. Toán cướp của Ngưu Tráng lại được Chiêu An nhập vào biên chế. Vậy là muối lậu liền trở thành múi quang. Sau này, Chiêu Binh mãi mãi, Triệu Hải bét nhất cũng phải được một chức đại đội trưởng. Thời buổi này, có tiền không bằng có quyền, có quyền không bằng có súng, kẻ nào có súng, kẻ nào có quân, thì kẻ đó có tiếng nói. Mặc dầu ông Thợ May muốn gã con gái cho một người thật thà chân chất nhưng cũng không phải, ông ta không muốn kiếm được một chàng rể tài năng. Triệu Hải chức nhỏ thật, nhưng dưới trướng cũng có binh sĩ và huynh đệ, thêm nữa tuổi tác hẳn còn trẻ. Con gái gã cho anh ta, dẫu sao cũng còn hơn gã cho nhà giàu có làm vợ bé. Ông thợ mây thương con gái, vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc cũng đồng ý hôn sự này, trong tâm trạng hết sức phức tạp. Hai bên coi như đã đến hôn, mặc dù nói đang đi học cũng kết hôn được, nhưng dẫu sao cô nữ sinh kia là phụ nữ tiến bộ, sợ bạn học trên cường. Vì vậy, hai người bằng bạc định đợi thêm một năm. Khi cô tốt nghiệp thì hai người mới thành hôn. Kết quả, niềm vui ngắn chẳng tay gan. Nhiều tráng tính cách cương trực lỗ mãn nên lại một lần nữa ra khỏi thành làm giặt cướp. Vậy là lại khổ cho Triệu Hải. Giờ Triệu Hải chỉ có thể lén lút vào thành gặp gỡ vì hôn thê. Nhưng thái độ của ông thợ may đã chuyển biến 180 độ. Hết vui mừng, lại buồn bã, lên lên xuống xuống đau tim như vậy thì ai có thể chịu nổi Triệu Hải một lần nữa trở lại với thân phận thành viên đảng cướp một cái nghề vừa mất mặt vừa nguy hiểm điều này khiến ông Thợ May hiểu ra một đạo lý đó chính là người tên Triệu Hải này không thể dựa dẫm tương lai bất luận anh ta có triển vọng thế nào thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi vì vậy ông Thợ May đâm ra hối hận nói rằng có thể đền đáp gấp đôi tiền lẻ chỉ cần hủy bỏ hôn ước đương nhiên Triệu Hải không chịu nhưng lại không thể làm gì được ông Thợ May đe dọa anh ta nói bọn họ giờ là tội phạm truy nã đừng có mà làm liên lụy đến người nhà mình Triệu Hải biết cha vợ tương lai của mình nghĩ gì nhưng anh ta vẫn không thể cắt đứt tình cảm đành tiếp tục lén lút gặp gỡ cô nữ sinh kia ông Thợ May hết sức sốt ruột Đều là nam nữ trẻ tuổi khó tránh chuyện, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngộ nhở, xảy ra chuyện gạo nấu thành cơm, con gái của mình ẩn bụng lên thì hỏng bét. Nhưng dẫu sao, ông ta vẫn thương con gái, không thể bắt rói nhốt con gái mình lại. Có một người họ hàng gợi ý cho ông Thợ May. Sau một hồi suy đi tính lại, ông ta liền hạ quyết tâm tố cáo Triều Hải với chính phủ. Triệu Hải bị bắt ngay trong phòng nữ sinh kia. Hai tay không địch nổi với bốn tay, Hạo Hán cũng không đánh nổi với nhiều người. Triệu Hải bị bắt ngay tại trận. Giờ anh ta bị đưa đi diễu phố, chắc chừng chục ngày nữa là sẽ bị xử bắn. Toán người của Ngưu Trắng, mặc dù là ban cướp lớn nhất vùng Phụng Thiên này, nhưng dẫu sao cũng chỉ là thổ phỉ. Ăn găng hầm mật gấu cũng không dám trực tiếp tấn công thành trấn. Thành Phụng Thiên thì lại càng không cần phải nói. Phụng Thiên là thủ phủ của Đông Bắc. Trung tâm quân sự, chính trị đều đặt ở đó. Với binh lực của Ngưu tráng muốn đánh huyện Thành còn khó. Đem ra so với binh lực ở Phụng Thiên thì càng thua kém một trời một vật. Ở khắp vùng Đông Bắc, Duy chỉ khắp Phụng Thiên là nơi các thế lực thổ phỉ yếu nhất. Chỉ cần băng nhóm nào lớn mạnh một chút là sẽ bị tiêu diệt ngay. Vậy sao thì ở ngay dưới mấy mắt của Trương Đại Soái, làm sao có thể nuôi hổ thành họa cho được. Ở đây cứ thỉnh thoảng lại có một đợt thanh trừng duy trì trật tự. Nếu đi tiếp về phía bắc mới là núi rừng của thổ phỉ, những băng cướp lớn lên đến 4-5000, thậm chí 10000 người cũng không phải là không có. Nghe xong mọi chuyện, Mạnh Tử Lộc hỏi: "Vậy tôi có giúp gì được không?" À không giúp gì được đâu Nếu nhốt ở trong ngục Có lẽ còn có thể bỏ tiền ra từ từ cứu người Nhưng á, lần này họ muốn giết gà dọa khỉ Cũng chẳng nói là chờ sao mùa thu mới xử trảm nữa Mà tuyên bố xử bắn luôn Xem ra chúng ta chỉ còn có cách cướp pháp trường thôi Tại đại đầu nói Mình tiểu Lộc lại hỏi Giờ người bị nhốt ở đâu Các cậu là cướp Ai chẳng biết trong tay các cậu có súng có người Mà ngư tráng là nghĩa khí Chắc chắn sẽ đến cướp Pháp trường Tới lúc ấy Ở hiện trường hành hình Chắc chắn đã dăng sẵn Thiền la địa võng Chỉ chờ các cậu chui đầu vào mà thôi Tạ Đại Đầu nghiêm nét mặt nói Đương nhiên là chúng tôi biết vậy Nhưng cũng không thể nào Mà nhìn Triệu Hải chết trong tay người khác như thế được Vì vậy Nên mới làm bừa làm bẫy Đâm đầu vào bẫy à Mạnh Tiểu Lục cười nói <cười> Vừa khéo Tôi đang có chuyện muốn tìm nghiêu tráng Chi bằng tặng cho anh ta Một phần đại lễ trước Thật hả Ý cậu là có thể cứu được Triệu Hải Tạ đại đầu mừng rỡ ra mặt Gã và Lão Trương Đưa mắt nhìn nhau Đều vô cùng hưng phấn Sự sùng bái từ nhỏ Khiến Tạ đại đầu tin tưởng Mạnh Tiểu Lục vô điều kiện Còn Lão Trương thì từng được chứng kiến Thủ đoạn của Gã Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn người ta bằng con mắt khác. Sau nhiều năm xa cách, Mạnh Tiểu Lục giờ đây đã thần thông quảng đại đến chừng nào rồi chứ? Triệu Hải chỉ còn sống được mấy ngày nữa, tính kế lâu dài e là không kịp. Đầu óc Mạnh Tiểu Lục tính toán cực danh, muốn bày ra bố cục cứu người thì không đủ thời gian. Nhưng vụ này rõ ràng là một âm mưu mũi tên bắn hai con chim dăng sẵn một cái bẫy rập để bọn Ngưu Tráng tự chui đầu vào rõ. Nếu thật sự dùng vũ lực cướp Pháp trường vậy thì chỉ có thể xả thân dữ nghĩa mà thôi. Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao. Kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Công thành chi pháp vi bất đắc dĩ. Bình thánh tôn tử cũng đã nói thế rồi. Công thành chỉ là hạ sách. Người ta sử tử phạm nhân ở trung tâm quân sự chính trị, Rõ ràng là muốn đóng cửa đánh chó, tự đâm đầu vào, chẳng phải là kẻ ngu xuẩn sao. Câu trên đại ý là, để thắng địch, tốt nhất dùng mưu, thấp hơn thì dùng phép ngoại giao, thấp nữa là dùng binh, hạ sắc nhất mới đánh thành, đánh thành chỉ là vàng bất đắc dĩ mà thôi. Có điều dục tóc bất đạt, nhưng mài giao cũng không thể lỡ việc chặt củi, trải qua 3 ngày tính toán và điều tra một kế hoạch hoàn thiện đã bày ra trước mắt cả bọn.